Võ khí là vật để giết người Chứ không phải để bảo vệ người Hồng Hải Nhi nghiến rằng Người làm cho ta tàn phế suốt đời Bây giờ ta cũng sẽ làm cho ngươi như thế Người Ngày lúc đó Ngoài cửa chợt có tiếng kêu Thiếu Văn Có phải con ở trong đó không Giọng nói hết sức dịu dàng đặc biệt Nhưng Lý Thầm Hoan và Hồng Hải Nhi Nghe qua cũng miễn sắc